Vào lúc này thì Phương Tử Vũ điên cuồng, không ai so với nó càng thêm điên cuồng. Trong đôi mắt màu xanh biếc nổi lên đầy tơ máu, đầu tóc thì tán loạn, toàn thân vết máu loang lổ. Cánh tay trái buông thõng xuống, từng giọt máu tươi thỉnh thoảng theo cánh tay trái mà rơi xuống. Phương Tử Vũ còn lại duy nhất cánh tay phải có thể cử động, đang nắm chắc trường đao. Lúc này nó đã không còn nhớ rõ bất cứ một điều gì, thậm chí ngay cả nên đi đâu cũng chẳng biết. Điều nó biết duy nhất đó chính là giết, giếp sạch những người đang có mặt tại đây Ở trong trạng thái điên cuồng đó, nó hoàn toàn không có phòng ngự Một thanh trường đao bay múa trong biển người Phạm là những nơi đó đi qua đều bốc lên đoàn đoàn hắc phổ Đám âm hồn ở xung quanh, không biết là bị hành động điên cuồng của nó hù dọa Hay là bị yêu khí tản mát ra từ trên người nó chấn nhiếp, Mà không có kẻ nào dám tiếp tục xông lên công kích nó nữa Phương Tử Vũ lúc này căn bản không phát hiện ra, ở trên người của nó đang có một cỗ hắc khí từ trong cơ thể, thông qua lỗ chân lông trên khắp người mà phát tán. Nó cả người bị cỗ hắc khí đó bao phủ, như ẩn như hiện, như thần như ma. Đáng tiếc rằng là Phương Tử Vũ Thủy Trung không phải là thần, nó chỉ là một con người, một con người có xác thịt bình thường, mà chỉ cần là người thì không thoát khỏi số kiếp sinh, ly, tự biệt. Cũng vứt không được cực hạn mà nhục thân vốn mang đến. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao mà có rất nhiều người muốn tu chân thành tiên. Mỗi một người đều muốn trường sinh bất tử, mỗi một người đều muốn khiêu chiến với cực hạn của bản thân. Và lúc này thì từng trận cảm giác suy yếu vô lực xông lên đỉnh đầu. Phương tử vũ dưới tình huống mất rất nhiều máu, tinh thần lại không giữ được. Chiến đấu kịch liệt, nhục thân của nó đã đạt tới cực hạn rốt cuộc, sau một tiếng xoàng, thanh trưởng đao ở trong tay đầu tiên rơi xuống mặt đất, còn nó thì cũng từ từ ngã sắp về phía trước. vô số trường kiếm mũi đao hung hăng hướng về phía thân thể của nó mà đâm tới. chuyển luân vương và lúc này chuyển luân vương vẫn như cũ đối mặt với cả bức tường, hai tay chắp sau lưng. Đối với cả lời hô hoán của phán quan sau lưng, tựa như không nghe thấy. Chỉ là nhìn bức tường rồi xoay người đi lắc đầu than thở. Chầm mặt hồi lâu, ông ta mới nói. Xem ra nó không qua được một kiếp lần này rồi. Phán quan cười mà nói. Điều đó không phải càng thêm tốt ra. Ngài cũng không phải hủy đi quy cụ của địa phủ. Nhưng mà đáng tiếc, đáng tiếc quá. Ta vốn tưởng rằng thế gian này sẽ hiện ra thêm một kỳ tích. Dù sao kẻ có thể sở hữu đồ vật đó, tuyệt đối không phải thường nhân. Thật sự, quá đáng tiếc. quan quan. Vâng. Đợi sau khi mà nhục thân của nó tiêu hủy rồi, mang nó đi. Hỏi nó xem có nguyện ý ở lại đây tu quỷ đạo hay không. Nếu nó nguyện ý thì trực tiếp mang nó đến quỷ vực, để nó chuyên tâm tu luyện. Còn nếu như nó không nguyện ý, thì y chiếu theo quy củ của địa phủ, và nó chuyển thế đi. Phán quan kinh ngạc mà nói, Ơ nhưng mà, nó khi còn sống sát nghiệt quá nặng, nhất định là phải chịu xong trừng phạt của mấy tám tầng địa ngục. Chuyển Luân Vương gật đầu mà nói, Vậy thì cứ làm theo lời ngươi nói đi. Lại đưa mắt nhìn bức tường, Chuyển Luân Vương lại cười khổ mà nói, Bồ Tát, Xem ra chúng ta đều đã nhìn nhầm rồi Lại thời dài một tiếng ông ta xoay người ngồi trở lại vị trí của mình Tiểu thú ra Cậu đã trở về rồi Trong mơ mơ màng màng Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong mắt của nó Bất ngờ chính là Vũ nuôi đang cầm một cái bát nhìn nó mỉm cười tự ái Vũ nuôi Phương tử vũ cố gắng hết sức giãy giụa muốn đứng dậy Nhưng thân thể lại truyền đến từng trận suy yếu Khiến cho nó Thủy Trung vẫn không có sức lực mà đứng dậy Vươn bàn tay ra Muốn giữ chặt lấy thân ảnh của vũ nuôi Nhưng đáng tiếc bàn tay nắm được Thủy Trung vẫn là một khối không khí Vũ nuôi cua cua cái bát trong tay Khuôn mặt mỉm cười từ ái mà nói Hôm nay chính là sinh nhật của cậu đó Vũ nuôi đã đặc biệt nấu một bát mì cho cậu ăn Ăn xong mì trường thọ rồi Tiểu thú ra lại lớn thêm một tuổi nữa Sau này đã là người lớn rồi đó Phương tử vũ đôi môi run run Khuôn mặt của vũ nương trầm rãi tan đi Sau đó xuất hiện khuôn mặt của Phúc Thúc Phúc Thúc Phúc Thúc sắm tay áo Làm ra cái bộ dáng hung thần ác sát Này này cái đám nhóc con nhà ngươi Ta xem đứa nào dám tiếp tục khi dễ tiểu thú ra nhà ta nữa Xem lão thử có lột ra các ngươi không hả Phương tử vũ toàn thân run rẩy, nước mắt không tự chủ được mà mạnh mẽ tuôn rơi. Cảnh vật trước mắt lại một lần nữa biến ảo. Lần này xuất hiện ba khuôn mặt, ba khuôn mặt đó thì nó suốt đời không thể nào quên. Mọc, hãy mang tiểu thú ra chạy trước đi! Phúc thúc đã biến thân, giống người lại giống như là hồ ly quát lớn, bất chấp tất cả xông về phía ba người trước mặt mà đánh tới. Vũ nuôi ở bên cạnh phương tử vũ rơi xuống một dòng lệ nóng. Phương tử vũ nhìn thấy rõ ánh mắt của vũ nuôi Đó là ánh mắt đi thống Tuyệt vọng Phất trần của lão đạo sĩ Quấn chặt lấy cổ của Phúc túc Kiếm của tiên võ sĩ hung hăng đâm vào tim của Phúc ấy Không Không Ngay sau đó cảnh Phật lại biến đổi Vũ nuôi ôm chặt lấy chân của hòa thượng Hòa thượng một trường vỗ nát đầu lâu của bà Thất khiếu của bà máu tươi chảy ra ồ ạt Cả khuôn mặt đầy máu Vũ nuôi nhìn Phương Tử Vũ lần cuối, đó là ánh mắt đi ai. Phương Tử Vũ ôm chặt lấy đầu, thống cổ hét lớn. Không! Trang trang, đinh đinh đinh. Âm thanh ẩm mỹ lại truyền đến. Nó tỉnh lại thì phát hiện ra bản thân đang ở trong chiến trường. Đó là chiến trường mà nó quen thuộc. Mấy vạn người đang vây quanh mấy chục người hung hăng mà chém giết. Từ trong đó nó nhìn thấy tưởng ngạo thiên. Và cũng thấy được thiết huyết kỵ Từng thành viên thiết huyết kỵ nằm trong vũng máu Bọn họ cũng là anh hùng Mà kệ trên người bị đâm bao nhiêu lỗ Chỉ cần bọn họ còn một hơi thở Thể cùng địch nhân huyết chiến đến tận giây phút cuối cùng Phương tử vũ đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn bóp nát trái tim Nó từ trước đến nay không xem thiết huyết kỵ là đồng bọn Ngoại trừ từ ngạo thiên gia Thì tất cả mọi người đều là công cụ của nó lợi dụng Làm miếng lót cho con đường báo thủ nhưng chính tại giây phút này, khi nó lặng lặng nhìn những người đã từng không phải là đồng bọn, từng người từng người một vì bảo vệ từ ngạo thiên, dũng cảm quên bệnh xông lên phía trước bị người ta giết hại, nó đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau quá. Một cây trường mâu từ sau lưng từ ngạo thiên lặng lẽ mà đâm tới. Không, nó không thể ngăn cản, phải trơ mắt nhìn mũi mâu đó xuyên qua ngực từ ngạo thiên. Mà từ Ngạo Thiên nhìn nó, trên mặt lỗ ra một nụ cười đầy cay đắng. Thời gian dường như ngừng cả lại. Tất cả được bảo trì nguyên dạng. Tất cả những kẻ đang chém giết cũng giữ nguyên động tác của mình, không một ai di động cả. Phương Tử Vũ rõ ràng, nghe thấy hàm răng của mình đang phát ra những tiếng ken két, cọt khẹt. Đột nhiên nó ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời giống to. Cá! Đinh! Trong đầu dường như có vật gì đó tan vỡ. Âm um, ầm um, ầm. Um. Một cỗ sóng khí rung trời từ trên người nó bắn ra. Một đầu tóc dài của nó trong nháy mắt đã trở nên trắng xóa. Hai tay biến, hai tay của nó biến thành vừa dài vừa nhọn, dựng thẳng đứng hai bên. Đầu tay so với cả đỉnh đầu thậm chí còn cao hơn. Hai mắt của nó biến thành một màu xanh biếc, đồng tử kéo dài thành một đường. Móng tay của nó biến thành màu đỏ, hơn nữa nhọn nhọt. nhọt giống như 12 cái móng vuốt màu đỏ như máu vừa dài vừa nhọn. Đúng vào lúc này, trong cơ thể Phương Tử Vũ, ba đoàn chân khí vốn bình hành không xâm phạm lẫn nhau ở trong nháy mắt dung hợp lại làm một. Ba cỗ chân khí trong đối đau Vô Danh biến thành một đoàn màu sắc hỗn độn, một cỗ yêu khí kinh thiên động địa từ trên người nó phát ra. Lúc này ở chỗ truyện luân phương, lão đang thẩm vấn âm hồn đột nhiên đứng thẳng bật người dậy, mà đầu trâu mặt ngựa và phán quan đứng ở bên cạnh ông ta cũng hiện ra phải sợ hãi. Bất luận là trong hay ngoài đại điện, tất cả tiểu quỷ đang run dày lầy bầy, đại đa số đang sắp xếp âm hồn càng là quỷ dạp trên mặt đất không ngừng dập đầu. Ở một nơi trong hư không, một thân hành chậm rãi trôi nổi trong hư không. Nhìn không ra người đó là nam hay nữ Cũng không thấy rõ dung mạo của người đó Chỉ có tiếng thở dài chậm chậm vang lên Là đúng hay sai? Quay trở lại ở trong đao sơn địa ngục Một tiếng thiết dài vang rội Như thần tựa ma Quanh quẩn trong đao sơn địa ngục Phương tử vũ lúc này Toàn thân được bao bọc trong một tầng hát vụ nồng đậm Đó là yêu khí đặc quánh Khiến cho người ta phải run rẩy. Phương tử vũ chậm rãi đứng dậy Không hề chùi đến đám âm hồn Đang liều mạng vốn vây quanh người nó Không biết từ lúc nào Mà tất cả đều đã ngừng tay Ngơ ngát đứng đó nhìn nó Trong mắt của phương tử vũ Chỉ có hai cánh tay mọc đầy lông trắng Cùng với cả mười cái móng tay đỏ như máu Ở trên đầu ngón tay vừa dài vừa nhọn Không biết từ khi nào Mà cánh tay trái của Nó vốn đã gãy lìa Không ngờ đã giờ tự động lạnh lại hoàn hảo như chưa bao giờ bị thương. Hơn nữa, cao thấp toàn bộ vô số vết thương dày đặc chi chít cũng đã tự động khép lại lành lặn. Nếu không phải là quần áo rách nát không chịu nổi, thì nó thậm chí còn cho rằng vô số đao kiếm đâm chém một màn vừa rồi chỉ là một giấc mộng nam kha. Trong quá trình yêu hóa, chỉ thanh trường đao ngâm đen kia đã trở lại ở trong cơ thể của nó, yên lặng trôi nổi ở vị trí ban đầu. Chỉ có điều ba đoàn chân khí vốn bao quanh trường đao vào lúc này đã biến thành một màu sắc hỗn độn, thể tích lớn hơn đoàn khí vài lần. Lực lượng, toàn thân tràn ngập, trước nay chưa từng có một loại lực lượng mang tính bộc phá. Phương Thủ Vũ thậm chí còn cảm giác được rằng, bản thân lúc này nếu như là cùng Lão đạo sĩ một lần nữa đánh một trận lấy cứng đối cứng, thì chưa hẳn đã thua. Chỉ có điều, nếu lúc này nó có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình, nó sẽ phải kinh ngạc phát hiện, sau khi biến thân bộ dạng của nó. Rất giống với cả Phúc Thúc và Phú Nương sau khi biến thân. Đây mới là bộ mặt thật của yêu hồ nhất tộc. Trước kia thì Phương Tử Phú đã từng thức tỉnh. Chỉ có điều khi đó biến hóa chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hơn nữa khi biến thân thì ý thức của nó sẽ rơi vào trạng thái cuồng loạn. Tối đa cũng chỉ có thể ở trong trạng thái nửa tức nửa tình. Nhưng mà lúc này đây thì ý thức của nó đã tập phần rõ ràng. Mà ngoài con mắt, Chỉ toàn thân trên dưới đều là bản thể của yêu. Đây mới là chân chính biến thân. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, âm âm âm âm, một cỗ sóng khí không thể địch nổi, đem đám âm hồn ở xung quanh, quăng ra xa. Yêu hồ, chân thân, rốt cuộc, thức tỉnh. Nó chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn đám âm hồn không dám nhúc nhích ở bốn phía xung quanh. Phương tử vũ khóe miệng nổi lên một nụ cười âm lãnh. Thiên kiếm trảm quỷ trừ yêu Ông... 18 anh trường kiếm dùng linh khí hóa thành liên hoa là hoa sen, chậm rãi nở ra quanh người của phương tử vũ. Mỗi một mũi kiếm đều chia ra bốn phía, tám hướng. Đây chính là đạo thuật của Ngọc Hư Cung. Lấy linh làm kiếm, lấy thân hóa kiếm, đem bốn phương tám hướng hoàn toàn bao phủ trong phạm vi công kích của thiên kiếm. Trước đây không phải là phương tử vũ không muốn dùng đạo thuật để bảo vệ tính mạng, mà đạo thuật cấp thấp căn bản là vô dụng, còn đạo thuật cấp cao thì nó sử dụng không có được. Giống như là thiên kiếm loại đạo thuật cao cấp này chẳng hạn, thấp nhất cũng là phân thần kỳ cao thủ mới có thể sử dụng, như là lão đạo sĩ, lão mặc dù có thể dùng loại đạo thuật này, nhưng một lúc xuất hiện ra nhiều thiên kiếm như thế này cũng là ăn không tiêu, cũng chỉ có phương tử vũ, cái thân yêu quái chỉ mới có thể là một hơi triệu xuất ra hơn 10 thanh thiên kiếm mà thôi. Đột nhiên Phương Tử Vũ có một cảm giác rất muốn cười. Thiên kiếm, mạnh danh chàm quỷ trời yêu, nhưng lại được nó là một tên yêu nhân sử dụng, điều này quả thật là một sự châm biếm. Ngừng lại không lâu lắm, thì 18 thanh thiên kiếm đột nhiên bắn ra mở rộng về bốn phương tám hướng. Mỗi một thanh kiếm tự như là có linh tính bị Phương Tử Vũ khống chế. Ở bên cạnh nó bay múa, không ngừng thu nhặt linh hồn. Đám âm hồn này đều là giết không chết. Mỗi khi đem bọn chúng cắt nát thành hắc vụ, thì lại có thể lập tức tái sinh xuất hiện. Tuy rằng là bọn chúng không chết, nhưng mà sự thống khổ phải chịu đựng thì lại cực kỳ là đau đớn. Cái nỗi đau đớn đến từ tận sâu trong linh hồn đủ để khiến cho người ta héo rút tim gan. Đây cũng chính là lý do tồn tại của đao sơn địa ngục. Đau đớn về thể xác so với cả những đau đớn về linh hồn mà nói, căn bản không đáng tính đến. Lúc này, 18 thanh phi kiếm ở bốn phía xung quanh bay múa. Tuy rằng Phương Tử Vũ lúc này công lực thâm hậu, cũng cảm thấy ăn không tiêu, càng uống chi đám âm hồn xung quanh, có tăng không có giảm. Cuối cùng không chế, 18 thanh phi kiếm bay đến trước mặt của nó. Phương Tử Vũ hét lớn một tiếng, 18 thanh kiếm lập tức dung hợp lẫn nhau. Hợp thành một thanh kiếm vô cùng to lớn Phương tử vũ Ngón tay nhét thanh kiếm quyết quá to Kiếm kiếm Xuất Âm âm âm âm âm Chuyện kiếm cực lớn đó tức thì phóng về phía trước Vô số âm hồn ở trong phạm vi công kích của nó Ngay lập tức bị cắt thành một đoàn hát vụ Chuyên kiếm uy lực cực lớn Hơn nữa nó còn được mệnh danh là tràng quỷ trừ yêu Đương nhiên đối với cả đám quỷ này Có lực sát thương vô cùng to lớn Trong khoảng thời gian ngắn thì trong đao xuân địa ngục tiếng kêu khóc thảm thiết vang dậy cả đất trời Tiên kiếm cuối cùng cũng tan thành nhiều điểm sáng nhỏ Nhưng đòn công kích cuối cùng đã vì phương tử vũ mà mở ra một con đường lớn chống chạy Không đợi cho đám hấp vụ một lần nữa xuất hiện Phương tử vũ đã lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy hướng con đường lớn mà tiên kiếm đã chạm khai Âm hồn như thủy triều vọt đến trong chớp mắt đã đem con đường lớn chống chải mà thiên kiếm vừa mới chạm khai bao phủ lại phương tử vũ lại tay niết kiếp quyến lại thêm một thanh kiếm cực lớn nữa xuất hiện trong tiếng ầm ầm nổ vang đó thiên kiếm lại mở ra một con đường nữa suốt cả con đường à, đánh đánh rừng rừng ngay cả bản thân phương tử vũ cũng không nhớ nổi suất cuộc đá xuất ra bao nhiêu lần thiên kiếm chỉ biết đoàn hỗn độn khí ở trong cơ thể vốn cực lớn thì lúc này đã rút nhỏ lại rất nhiều Hơn nữa càng về sau thiên kiếm xuất ra thể tích và uy lực yếu đi rất là nhiều Phía trước biển người dài đặc nhìn không thấy bờ Phương tự vũ cười khổ một tiếng Không dám tiếp tục sử dụng thiên kiếm Dù sao chiêu này uy lực quá mạnh Nhưng mà pháp lực hao phí cũng là tương đối lớn Nếu không phải là trong cơ thể nó có đoạn hỗn độn khí thập phần quái gì kia Thì nó căn bản là kiên trì không được thời gian lâu như vậy Đám âm hồn ở xung quanh một lần nữa xông lên Phương Tử Phú hét lớn một tiếng, mười đầu móng vuốt đỏ như máu xuất hiện. Không có bất cứ một sự ngăn trở nào, rất nhẹ nhàng đem hai đầu âm hồn xé rách. Buông tha cho Thiên Kiếm, nó giờ đây duy nhất chỉ sử dụng cái móng vuốt. May là mười đầu móng vuốt đỏ như máu này uy lực cũng không tồi, dường như có thể chém sắt như bùn. Đao kiếm trong tay đám âm hồn căn bản không cách nào ngăn cản được công kích của móng vuốt. Thoáng một cái đã bị móng vuốt của Phương Tử Phú chạm thành hai đoạn cũng không biết lại chém giết thêm bao linh nhiêu lâu nữa. Phương Tử Vũ cứ như vậy mà một đường chém giết đi tới. Từ lúc mới bắt đầu bị thương trồng chất, càng về sau thì bị thương càng ít. và đến lúc này thì ngay cả giết hơn 10 đầu âm hồn cũng không làm cho nó bị thương lấy một vết. Phương Tử Vũ đối với cả võ kỹ càng lúc càng thuần thục. mười đầu móng vuốt đỏ như máu phối hợp với cả long thần quyết liên miên không dứt đánh ra, uy lực cực lớn. dưới chân thì vận dụng tàn ảnh bộ pháp. Di động trong biển người không mảy may bị thương Không bao lâu sau Một thế hệ lãnh huyết đau tôn Làm cho người ta vừa nghe tiếng đã sợ vỡ cả mặt Cho dù đối diện với cả thiên quân vạn mã Một lấy thủ cấp của tầng lĩnh đối phương Cũng dễ dàng như là lấy đồ trong túi Không kẻ nào biết được Nó chính là ở trong này Đã dùng tính mệnh để bà đổi lấy thành quả đó Ở trong cái thế giới chẳng gặp giết chóc này Thời gian đã chẳng còn ý nghĩa Chỉ là Phương Tử Vũ mặc dù hiện ra yêu hổ chân thân, nhưng thời gian dài chém giết cũng cảm thấy khó tiêu. Càng về sau, động tác của nó trong vô hình cũng dần dần biến chậm. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù chân thân cường hãn thì chắc chắn cũng bị chôn ở trong đao sơn địa ngục này. Cũng không biết là Phương Tử Vũ vận khí tốt hiếm hay là ông trời đang thương nó. Đúng lúc nó cảm thấy thể lực sắp hết thì đột nhiên áp lực xung quanh người giảm hẳn đi đợi nó lấy lại tinh thần, thì đám người chém giết xung quanh đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là thế giới màu đen không bờ không bến. Phương Tử Vũ đột nhiên phát giác ra cái gì đó, lập tức xoay người lại, nhìn chăm chăm vào vùng hắc vụ đang xoay tròn trước mặt nó. Chúc mừng ngươi đã xông qua đao sơn địa ngục. Lại là cái kẻ nhìn không rõ diện mạo, giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng vô cảm như vậy chỉ là người trong lòng cũng đồng thời cảm thấy giật mình kinh hãi. trước đây mỗi khi hắn xuất hiện thì phương tử vũ đều không hề cảm giác được, mãi đến khi hắn mở miệng thì phương tử vũ mới biết được hắn đã ở bên cạnh. nhưng bây giờ hắn còn chưa xuất hiện, phương tử vũ đã phát giác ra hắn. không nghĩ đến là tên thiếu niên này trải qua ma luyện ở trong đao xuân địa ngục, thực lực đã nhảy vọt liên tục mấy tầng liền. phương tử vũ lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên khẽ thở ra một hơi. Yêu hồ chân khí tức thì biến mất, lại hiện ra một tên thiếu niên tướng học Anh Tuấn. Cũng vào lúc này yêu khí khổng lồ xung quanh, khiến cho người ta áp lực cũng bất ngờ biến đi mất. Tầng này sẽ là tầng nào? Người nào nhìn chằm chằm vào phương tử vũ một hồi mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Thạch áp địa ngộ. tôi đi thẳng về phía trước, đi đi. không đợi Phương Tử Vũ hiểu ra, đột nhiên sau lưng bị người ta đẩy một cái, cả người nó lảo đảo bước về phía trước vài bước, còn chưa ngẩng đầu lên, đột nhiên nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết ở gần đó, cùng lúc phía sau truyền đến một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. không có nhiều thời gian suy nghĩ, Phương Tử Vũ theo bản năng lao về phía trước, nhưng cảm giác nguy hiểm ở phía sau vẫn không đuổi theo không bỏ. Một đường cứ như vậy chạy như bay về phía trước, cảnh vật trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Khắp nơi đều có âm hồn đang trên nhau chạy chối chết. Ở sau lưng bọn chúng đều có một khối đá cực lớn hình tròn, đang lăn sát theo sau. Chỉ cần bọn chúng dừng lại một dịp, thì khối đá sẽ không chút lưu tình mà lăn qua người bọn chúng, đem toàn bộ thân thể ép thành một đống nát nhựa. Phương tử vũ xem xong thì trong dạ dày một trận nôn mửa. Rất nhanh thì hắc vụ không ngừng tụ lại. Những âm hồn bị đè thành một đống thịt vụn này lại khôi phục lại về nguyên trạng, rồi lại tiếp tục co chân mà chạy như điên. Mà sau lưng bọn chúng không biết từ khi nào lại xuất hiện một khối đá lăn cực là to lớn. Hóa ra đây chính là cái gọi là thạch áp địa ngục. Nói như vậy thì cái vật truy đuổi không bỏ sau lưng mình cũng chỉ là một khối cổn thạch cực lớn mà thôi. Chỉ có điều âm hồn nơi này đều bất tử. Nhưng phương tử vũ thì nhục thân tiến vào Một khi mà nhục thân bị hủy Vậy thì cái gì cũng xong hết Không có nghĩ nhiều nữa Phương tử vũ tăng tốc độ Chạy như bay về phía trước Mà cồn thạch sau lưng thì như là dòi không xương Bất luận là nó dùng tốc độ nhanh đến thế nào Thì vẫn thủy chung không thể rời bỏ Phương tử vũ cũng đã thử thả chậm tốc độ lại Nhưng chỉ cần nó chậm lại một nhịp Cổn thạch sau lưng lập tức tiếp xúc với cả lưng của nó Tức khắc đem nó dọn đổ ra một thân mồ hôi lạnh Nguyên lai like quy củ ở nơi này Đó là phải chạy Không ngừng chạy Từ đầu đến cuối dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà chạy Mọi người đều biết rằng Giữ nguyên tốc độ chạy 100 mét nước rút là không khó Cái khó đó là phải bảo trì được tốc độ đó Cho dù chạy là một ngàn dặm đường trường Cũng phải bảo trì được tốc độ như vậy Nếu không sẽ lập tức mất mạng Đổi lại là người thường tuyệt đối không thể kiên trì được Phương Tử Vũ mặc dù cũng chẳng phải người bình thường, nhưng nó từ đầu đến cuối thì vẫn là nhục thân. Sức lực con người cũng chỉ có hạn. Vông hồ là sau khi khôi phục trở lại hình dáng như cũ, khôi khí hỗn độn trong cơ thể cũng tự động khôi phục lại thành ba cỗ chân khí, không xâm phạm lẫn nhau, tự động vận hành. Đây cũng là vận khí của Phương Tử Vũ. Trong cơ thể xuất hiện ba cỗ chân khí. Nếu chỉ là hai cỗ bất kỳ trong đó đã sống đánh nhau đến sống chết. Hoặc chỉ cần trong đó có một cỗ chân khí cắn nuốt cỗ chân khí còn lại Hoặc là chính nó không chịu nổi chân khí phản phệ, Thân thể nổ mạnh mà chết Mặc kệ là loại tình huống nào xảy ra đi nữa Thì đối với nó đều là kết cục thập phần bi thảm Dù sao lấy thân thể làm chiến trường Ờ, chiến đấu trong thời gian dài như vậy Thân thể có thể cường trắng hơn nữa cũng sao mà chịu được Cũng may là trong cơ thể nó hình thành là ba cỗ chân khí Xuất hiện cục liệt Tam quốc thế chân vạc không có hai loại chân khí nào dám tùy vọng động, cò vạc tranh nhau, đắc lợi thủy chung vẫn là ngư ông. Và phương tử vũ cũng đã thử đem ba cỗ chân khí này dung hợp lại, muốn là một lần nữa hiện ra yêu hồ chân thân. Nhưng vô luận nó cố gắng thế nào đi nữa, đã dùng đủ mọi phương pháp thì vẫn thủy chung không thể đem ba đạo chân khí đó dung hợp lại được. Nó đã từng thử qua, đang chạy nhanh xoay người lại dùng cách không phát lực đánh lên cột thạch. Nhưng mà đáng tiếc rằng là kết quả cuối cùng lại là cột thạch chẳng những không giảm tốc độ trong tưởng tượng mà ngược lại lực phản chấn của chân khí khiến cho nó thiếu chút nữa đã học máu. Trong tình huống hiện tại nó có thể nhờ cậy cũng chỉ có thể là bản thân nó mà thôi. Nơi này không có mặt trời mọc, mặt trời lặn, cả thế giới cũng chỉ là một màu đêm tối. Có lẽ cũng chỉ trải qua vài canh giờ, có lẽ cũng đã chạy vài tháng. Thậm chí là mấy năm, phương phù vũ đã hoàn toàn không còn khái niệm về thời gian nữa, chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là chạy, chạy thuộc mạng. lồng ngực càng lúc càng khó chịu, giống như là có một tòa núi lớn đang đè mạnh xuống, làm cho nó không thể nào thở nổi. Phương tử vũ toàn thân tê dại, tín nhiệm duy nhất của nó vào lúc này đó chính là từ ngạo thiên và báo thủ. Cắn chặt răng tiếp tục liều mạng chạy như điên vào lúc mà phương tử vũ cảm thấy suốt cuộc đã không thể chống đỡ được nữa, thì đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh hắc vụ nồng đậm. trong lòng mừng rỡ, nó lập tức dùng hết tất cả khí lực còn lại liều mạng đâm đầu vào trong hắc vụ. cảnh vật trước mắt xoay tròn một trận, cảm giác nguy hiểm thật lớn ở phía sau cũng lập tức biến mất. phương tử vũ biết rằng nó đã thành công chạy ra khỏi thạch áp địa ngục, tức thì thả lỏng tinh thần, cúi gập người lại hít thở hồn hển. Người tu hành bình thường rất hiếm có cảm giác kiệt lực, vốn chi sau khi mà đạt đến nguyên anh kỳ, cho dù là luyện khí vài ngày cũng sẽ không có chuyện đó. Mà biểu hiện của phương tử vũ vào lúc này chứng minh đó đích xác đã đi tới sơn cùng thủy tận, chỉ kém một chút xíu nữa thôi là đặt mông ngồi trên đất rồi. Chúc mừng ngươi đã thông qua thạch áp địa ngục. Không khí vạn viện một trận, kẻ nọ lại xuất hiện. Phương tử vũ đầu cũng chẳng ngầm. Một mình nó đứng đó không cần thở dốc Người nọ cũng không nói nữa Chỉ yên lặng đứng đó chờ đợi nó Phương tử vũ hơi thở thoáng ổn định trở lại Người đó lúc này mới gật đầu mà nói Có thể một mực bảo trì tốc độ cao nhất của bản thân Chạy liên tục suốt hai năm Nghị lực của ngươi quả thật khiến cho kẻ khác phải bội phục Cái gì? Ta đã chạy được hai năm rồi ư? Phương tử vũ giật mình kinh ngạc mà nói Đúng vậy, án theo phép tính thời gian của thế giới các ngươi, ngươi đã chạy suốt hai năm một tháng mười một ngày. Nghe vậy phương tử vũ cười khổ, lấy tốc độ của nó nếu đem cả trung nguyên chạy một lần, nhiều nhất cũng chỉ chạy hơn một tháng thôi. Chạy hai năm ư, vậy thì phải chạy một vòng quanh trung nguyên địa bảo bao nhiêu vòng đây, và lại còn phải duy trì tốc độ nhanh nhất của bản thân nữa. Ngẫm này cũng khiến cho người ta phải giật mình. Nếu không phải là giọng nói của người kia vô cùng khẳng định, thì Phương Tử Vũ còn thật sự không dám tin bản thân mình có thể kiên trì chạy suốt hai năm. Không tiếp tục ngờ trên đề tài dây dưa này nữa, Phương Tử Vũ lại hỏi, nơi này là tầng địa ngục nào? Là huyết trì địa ngục. Huyết trì ư. Một tầng này là thế giới của máu, nhưng lại không phải máu bình thường. Máu ở đời này là máu của phụ nữ mỗi tháng chảy ra một lần hội tụ mà thành, có thể nói là dơ bẩn nhất. Khi còn sống, phạm là những kẻ dâm loạn, khi chết đi đều phải qua huyết trị tẩy trần. Vậy là ta cứ đi thẳng về phía trước có phải không? Đúng vậy, chỉ cần vượt qua huyết trị, bờ bên kia chính là cửa vào tầng tiếp theo. Chỉ đơn giản như vậy thôi ư. Đơn giản Trong giọng nói của người nọ lộ ra ý cười diễu cợt nói Nếu như đơn giản như vậy, thì nơi này đã không được gọi là địa ngục. Khi mà người đó vẫn còn chưa nói xong, thì Phương Tử Vũ đột nhiên kinh ngạc hô lên Ơ, sao ta đã có thể nói chuyện rồi Người nọ cười mà nói Từ tầng thứ nhất đi ra thì ngươi đã có thể nói chuyện trở lại Chỉ là bản thân ngươi vẫn không chú ý mà thôi Mỗi một tầng địa ngục nơi này sau khi chịu xong hình phạt, đi ra thì mọi người đều sẽ khôi phục lại năng lực đã bị mất. Nếu không sau khi chuyển thế đầu thai trên đời không phải sẽ có vô số người hoặc câm hoặc điếc hoặc thiếu chân gáy tay sao? Phương Tử Vũ nghe vậy gặt đầu im lặng không nói. Khi mà từ đao sơn địa ngục bước ra, nó liền phát hiện ra thương thế ở trên người mình đã hoàn toàn lành lặn Chỉ là lúc đó thì không quá để ý. Hơn nữa ở trong thạch tháp địa ngục điên cuồng chạy suốt hai năm, vừa mới đi ra sau khi hít thở vài hơi, các cơ quan trong cơ thể đã lập tức khôi phục lại trạng thái tốt nhất, có lẽ cũng là bởi vì cái nguyên nhân này. Vốn dĩ suốt cuộc đời còn lại sẽ là một kẻ câm điếc, không nghĩ đến đột nhiên phát hiện bản thân có thể nói chuyện. Đối với cả điều này thì Phương Tử Vũ cũng là vừa mừng vừa sợ. Im lặng trong chốc lát, người nọ nói, chúc người may mắn. Sau đó không khí lại vặn vẹo một trận, người nọ một lần nữa biển mất không thấy. Đối với cả phương thức vô ảnh, vô tung của người đó, Phương Tử Vũ cũng không lấy làm kỳ lạ, nhưng mà không hề sợ hãi, lập tức đi thẳng về phía trước. Phía trước liền xuất hiện một mảng đỏ như máu, hơn nữa còn là mảng đỏ mênh mông không nhìn thấy bờ, nơi này chính là huyết trì. Phương Tử Vũ đứng trên bờ huyết trì, nhìn thấy trên mặt huyết trì nổi lên vài khuôn mặt không ngừng di động. Những khuôn mặt đó không có ai ngoại lệ, đều hiện ra vẻ thống khổ. Tiếng kêu thống khổ bi thiết tràn ngập cả huyết trì. Lúc này đây thì mùi tanh mùi máu nồng đậm từ trước đến nay chưa bao giờ từng người thấy, tràn ngập ở trong mũi miệng, tựa như là vạn quân như núi lớn đè xuống, khiến cho phương tử vũ hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ở trong huyết trì thì từng khuôn mặt không ngừng nổi lên, kêu gạo thảm thiết, tựa như đang kể lại nỗi bi ai thống khổ vô tận vậy. Phương tử vũ chậm chậm đưa một bàn chân chạm vào trong huyết trì. Chỉ. chỉ trong nháy mắt bàn chân chạm vào huyết trì đó, nó đột nhiên toàn thân chấn động. Chỉ trong chớp mắt đã có vô số cảm xúc tiêu cực đang xen sông lên đỉnh đầu. Là sự thống khổ, là sự bi ai, phẫn nộ và tuyệt vọng. Phạm là con người thì đều có những cảm xúc tiêu cực chỉ trong chớp mắt này thì toàn bộ chen nhau mà tuôn ra. Phương Tử Vũ vội vàng ruột chân lại, vất vả nắm mới bình ổn lại tâm tình. Lúc này nó mới hiểu được cái gọi là huyết chỉ địa ngục này rốt cuộc là cái gì, và vì sao đám âm hồn ở trong huyết chỉ lại thống khổ đến như vậy. Đây cũng là một cái thế giới có khổ mà không thể phát tiết, làm trong tim người ta chẳng gặp một nỗi thống khổ vô tận, nhưng không thể phát tiết được. Cái loại cảm giác này so với việc có miệng mà không thể nói ở trong bát thiệt đẹp ngục thống khổ thì càng thêm thống khổ hơn không thể chịu được. Phương tử vũ ngồi xuống bên cạnh huyết trị, tựa như một bức tượng đá yên lặng ngồi ở đó. Trong mắt chỉ có biển máu mênh mông vô tận ở phía trước. Trong thời gian đó thì à, nó đã thử rất là nhiều lần, dùng bàn chân chạm vào huyết Chỉ, Nhưng mà đều không đợi được bao lâu, đã phải lập tức rút trở về tựa như là chạm vào vật gì đó vô cùng khủng bố. Những cái cảm xúc tiêu cực đan xen này quả thực không thuộc về khả năng chịu đựng của con người. Vì vậy, nó cứ tiếp tục ngồi đợi như vậy, tựa như một khối tượng đá đặt ở trên bờ biển mênh mông, yên lặng mà chờ. Vĩ trì thì không hề đáng sợ, đồng thời cũng là vô cùng đáng sợ. Là một người trong lòng tràn ngập cảm xúc tiêu cực, nhưng khổ nỗi lại không thể phát tiết. Như vậy thì những cảm xúc tiêu cực đó đủ để đem một người bức bách đến phát điên Cho dù Phương Tử Vũ đã trải qua ba tầng địa ngục phía trước Ý chí đã được rèn luyện vô cùng kiên định Nhưng đối diện với cả huyết chỉ này, nó vẫn phải bó tay không có biện pháp Làm thế nào mới có thể vượt qua được huyết trì này đây? Ảnh hưởng của nó chính là tác động lên tình cảm của con người Làm sao mới có thể làm cho trái tim giữ được một tia thanh tịnh trong cơn sóng giữa cảm xúc Nó vốn vì cứu tử ngạo thiên mà đến Giờ phút này cho dù là phải Không phải vì tử ngạo thiên Thì nó cũng đã không thể ngừng lại Một khi tiến nhập vào 18 tầng địa ngục rồi Sẽ không còn đường quay đầu lại nữa Nó không thể chết ở nơi này Không nói đến tử ngạo thiên đang đợi nó đi cứu Mà còn có huyết hải thâm kiều của long thần Sơn Trang Và hồ yêu nhất tộc đang chờ nó đi báo Qua một hồi rất lâu Rất rất lâu Phương Tử Vũ thở ra một hơi thật là dài, đứng dậy nhìn biển máu mênh mông, cắn chặt răng tung người bay vào trong tiết chế. Vô số cảm xúc tiêu cực thoáng chốc sông lên, đem toàn bộ thể xác và tinh thần nó tất tận tật nhất đẩy. Phương Tử Vũ cắn chặt răng, biến phẫn nộ tràn ngập hóa thành lực lượng liều mạng bơi về phía trước. Nhưng bơi đi không được bao xa, thì đột nhiên nó điên cuồng hét lên một tiếng tựa như mất hết toàn bộ sức lực rồi từ từ chìm xuống đáy biển máu. Viện đấn vương lặng lặng ngồi trên đài cao, đầu trâu mặt ngựa phân biệt đứng thẳng ở hai bên trái phải nhìn dưới đài, phán quan cũng đứng ở một bên. Trong đại điện rất là an tĩnh, không một ai nói chuyện cả. Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn, nhìn tên thiếu niên ở trước mắt, một kẻ vừa mới đi ra khỏi 18 tầng địa ngục, Phương Tử Vũ. Đối mặt với Phương Tử Vũ cuối cùng có thể xông ra khỏi 18 tầng địa ngục, mọi người đều cảm thấy không thể tin được. Ngoại trừ chuyển luân vương, thì đổi lại bất cứ một kẻ nào đang có mặt tại đây, đều tự vấn, làm được như phương tử vũ có thể không chút cảm xúc đi ra. Nó hiện tại đứng ở đó, làm cho người ta có một loại cảm giác như có như không. Giống như nó vẫn đứng tại đó, lại giống như nó không tồn tại. Sau khi trải qua ma luyện ở 18 tầng địa ngục, tính cách, thực lực của phương tử vũ đều có sự thay đổi mang tính tăng vọt hơn nữa khí chất toàn thân nó cũng đã hoàn toàn thay đổi nó cứ như vậy bình tĩnh đứng ở đó cho dù người có vắt hết óc suy nghĩ thì cũng không thể chẩn đoán được nó đang nghĩ cái gì là vui hay giận lúc trước ở trong huyết trì địa ngục và cái thời khắc cuối cùng phương tử vũ đã bộc phát ra tất cả tiềm lực cuối cùng lấy ý chí kinh người mà xông qua huyết trì địa ngục sau đó sau đó còn đi qua hỏa hải địa ngục Mặc cho ra thịt toàn thân bị lửa đỏ đốt cháy thì vẫn kiên trì mà đi qua. Rồi lại trải qua thiết thủ địa ngục, bị dày đặc chi chít những mũi nhọn ở trên thiết trụ đâm khắp toàn thân, xuyên thùng cũng không kêu riêng một tiếng. Rồi lại trải qua tiễn đao địa ngục, trưng lung địa ngục, băng sơn địa ngục, du hoa địa ngục. Cứ như vậy mà mười tám tầng địa ngục, nó bằng vào ý chí nghị lực kinh người của bản thân mình mà đi qua tất cả trải qua ma luyện trong 18 tầng địa ngục, thực lực của nó không chỉ tăng thêm một tầng mà ý chí cũng tuyệt đối kinh người. Ma chuyển biến đơn nhất của nó chỉ chắc hẳn là tính cách, trở nên càng thêm lạnh lẽo, càng thêm thâm trầm. Phương Tử Vũ vào lúc này bề ngoài cũng hoàn toàn thay đổi. Cái tính khí trẻ con lúc đầu đã không còn nhìn thấy. Dáng người cao lớn, làn da màu đồng cổ toát ra vẻ sức sống mãnh liệt. Trên khuôn mặt mày kiếm anh vũ Một đôi mắt sáng rất là hữu thần khiến cho kẻ khác không dám nhìn thẳng. Khỏe miệng hơi cong giống như là lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ. Cẩn thận quan sát chỉ thế phi phàm, một bộ thông minh cương nghị, anh Tuấn thanh tú phong thái. Diêm Vương Một thanh âm đúng với ý nghĩa, như cái tên được gọi, từ trong địa ngục lạnh như băng kéo mọi người trong suy nghĩ trở về. Ca ta đâu? Chuyển Luân Vương gật đầu mà nói, Ta đã phái người đi mời cậu ta rồi, Nhưng thật ra thì người có thể xông qua 18 tầng địa ngục, Làm ta cảm thấy rất kinh ngạc đó. Phương tự vũ vẻ mặt lạnh như băng không có bất cứ một động tác. Chuyển Luân Vương cũng không để ý khẽ cười, cả đại điện lại rơi vào bầu không khí quái dị. Qua hồi lâu, Chuyển Luân Vương đầu tiên lộ ra một nụ cười khẽ, Một lát sau thì phương tử vũ cũng quay đầu nhìn về phía thông đạp bên cạnh. Mặc dù trên mặt vẫn bộ dáng lạnh lùng như cũ, song trong mắt của nó lại mơ hồ để lộ ra một tia chờ mong. Chuyển luân vương khẽ giật mình, lập tức lộ ra phải suy tư nhìn phương tử vũ. Rất nhanh thì thân ảnh vạm vỡ của từ ngạo thiên, dưới sự dẫn dắt của một tên tiểu quỷ từ thông đạp bên cạnh mà đi ra. ca Một tiếng gọi mặc dù lạnh như băng nhưng đại lễ lộ ra rất nhiều tình cảm. Từ ngạo thiên cũng không kích động như là trong tưởng tượng, hoặc là lộ ra một tình cảm phức tạp gì cả, chỉ là bước nhanh lên phía trước ôm chặt lấy phương tử vũ. Rất ấm áp, rất lâu rồi chưa từng ấm áp như vậy. Mặc dù từ trên người từ ngạo thiên không có hơi ấm của thân thể con người, cũng không có sức nặng, chỉ có cảm khắc bay bổng nhẹ nhàng. Nhưng phương tử vũ vẫn chân thật, cảm nhận được một tia âm bass từ tận sâu trong đáy lòng của mình. Mãi một lúc sau, Từ Ngạo Thiên mới chậm rãi buông phương tự vũ ra, xoay người hướng chuyện Luân Vương cung kính mà nói. Từ Ngạo Thiên ra mắt Diêm Vương. Truyền Luân Vương gật đầu mỉm cười mà nói: "Từ Ngạo Thiên, nhà ngươi kiếp trước cơ duyên chưa dứt. Hôm nay bổn tôn chuẩn ngươi một lần nữa trọng nhập phàm trần, ngươi bằng lòng không?" đa tạ diêm vương, từ ngạo thiên vô cùng cảm kích. Ừ, uhm. ma quỷ đạo thuật của ngươi đã có một chút thành tựu, sau khi trở về, có thể thử đem tu chân thuật và quỷ đạo kết hợp xem sao, có lẽ thu hoạch ngoài ý muốn cũng không trường đó. Từ ngạo thiên cảm kích mà nói, đa tạ diêm vương thành toàn. chuyện luân vương mỉm cười gật đầu. Quỷ đạo vốn thích hợp cho hồn phách tu luyện Nhưng từ ngạo thiên lúc trước có băng tinh ngọc phách thân thể loại kim cổ kỳ bảo này không giống bình thường Từ ngạo thiên nhờ băng tinh ngọc phách quả thật Có thể lấy nhục thân tu luyện quỷ đạo Đồng thời cũng không ảnh hưởng đến việc tu chân của nhục thân Đem tu chân và quỷ đạo kết hợp Là việc trước nay chưa từng có Có lẽ thật là lâu sau Tu vi của từ ngạo thiên so với ma đạo song tu của phương tử vũ Thì không hề kém hơn đâu Chuyển Luân Vương chấp thuận cho Tử Ngạo Thiên trở lại nhân gian, cũng còn có một tầng ý nghĩa sâu xa khác. Ông ta đã từ trên người của Phương Tử Vũ nhận ra được tiềm lực ngờ trước nay chưa từng có. Nhưng Phương Tử Vũ sát cơ quá nặng, một khi là họa sẽ đem đến tai nạn cho thương sinh. Mà Tử Ngạo Thiên, trải qua sự quan sát trong thời gian này, thì Chuyển Luân Vương phát hiện ra nó tâm điện thiện lương. Hơn nữa, bản thân tư chất cũng không kém Phương Tử Vũ. Cho nên ông ta mới để cho tử ngạo thiên hoàn dương, vì tương lai vạn nhất của phương tử vũ trở thành tai họa, còn có một tử ngạo thiên khắc chế nó. Có âm thì sẽ có dương, có chính tất có tả. Đây chính là pháp tắc vĩnh viễn, bất biến không thay đổi. Ngay đến cả chuyện Luân Phương, một tồn tại cường đại như vậy cũng không thể làm chuyện nghiệp thiên. Ông ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện lợi dụng 18 tầng địa ngục để mà mạnh mẽ lưu phương tử vũ ở lại nơi đây, để chửi đi hậu họa. Nhưng mà lại không thể đoán ra được nghị lực kinh người của Phương Tử Vũ, đã bằng vào tự thân không chỉ an toàn rời khỏi 18 tầng địa ngục, mà thực lực càng tăng thêm một tầng. Điều này khiến cho chuyện Luân Phương không hề tính đến. Duy nhất hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt lên người của Tử Ngạo Thiên mà thôi. Tử Ngạo Thiên, Phương Tử Vũ, hai người các ngươi có thể rời đi. Đi về phía bên phải thông lộ. Một đường đi thẳng là có thể trở lại dương gian. Triệu Vân vương nói xong liền nhắm mắt không nói nữa. từ Ngạo Thiên cung kính cúi mình vái một cái, còn Phương Tử Vũ thì vẫn lạnh lùng như cũ đứng ở đó. Đợi từ Ngạo Thiên đứng thẳng dậy, hai người mới dắt tay nhau sóng vai biến mất ở trong thông đạo đen tối. Triệu Vân vương lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, lẩm bẩm mà nói. Bồ Tát là đúng hay sai đây? Không biết từ khi nào một thân ảnh nhìn như hư vô mờ ảo xuất hiện bên cạnh truyền luân vương trầm giọng bà nói: "Tất cả nhân quả đều do trời định, thuận thiên hành sự mới là đại đạo." Nói xong, thân ảnh đó lại chậm rãi biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy.